Thì chỉ sợ lúc bọn họ xếp đến Kiều An Hảo đã đi tong rồi. Vậy chị Tương Tư bây giờ phải làm sao đây? Lâm Thi Ý luôn luôn ganh ghét với Kiều, Kiều Kiều. Kiều Kiều bị mang đi hẳn là sẽ không có gì tốt đẹp. Đúng rồi, phải gọi cho chị An Hạ. Nói xong Triệu Minh liền lấy điện thoại Kiều An Hảo ra tìm số Kiều An Hạ. Nhưng cô chưa kịp ấm gọi, đã bị Tống Tương Tư đứng một bên cướp lấy điện thoại. Vâng, u VQQ tìm số lục cẩn niên vương u VQQ nói Tìm kiểu tiểu thư đó vô dụng thôi Muốn tìm phải tìm lục cẩn niên Hôn trổm 55 lần Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org Trường 231 Cô ấy là người duy nhất cô không thể động vào 1. Điện thoại vương u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 Kiều An Hạ tuy rằng trong lòng đã trăm phần chắc chắn cô gái Lục Cẩn Niên thích là Kiều An Hảo, nhưng vẫn không hoàn toàn khẳng định, đúng thời điểm Lục Cẩn Niên bước qua một chút, liền gọi giật lại. "Lục Cẩn Niên." Lục Cẩn Niên nhíu mày, ngập ngừng một chút rồi dừng lại, nhưng không quay người lại. Kiều An Hạ xoay người, nhìn lưng Lục Cẩn Niên, hít sâu một hơi. Sau đó bước tới, đi đến trước mặt Lục Cẩn Niên, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt băng lãnh của Lục Cẩn Niên, mím môi, sau đó mở miệng nói: "Tôi nghĩ tôi đã biết người anh thích là ai." Lục Cẩn Niên ánh mắt hơi động, vẻ mặt như cũ lãnh đạm, dường như không có ý định mở miệng. "Lục Cẩn Niên, anh cho là chỉ cần như vậy lãnh đạm là có thể che giấu hết sao?" Kiều An hạ rũ mắt, nhếch miệng cười tự giễu.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 Kiều An hạ lúc này mới đem giày cao gót thu lại, hướng phía trợ lý giải thích. Tống Tương Tư vơ u v q q, gọi cho Lục Cẩn Niên, nói Kiều Kiều bị Lâm Thi Ý mang đi. Thời điểm Lục Cẩn Niên ở thang máy, lại nhận được điện thoại của Tống Tương Tư báo có người nhìn thấy xe Lâm Thi Ý ở khách sạn của đoàn làm phim, Lục Cẩn Niên liền dùng hết tốc độ, hướng phía đoàn làm phim phóng đến.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 lục cẩn niên vương u v q q tiến vào thang máy cô nhanh chân chạy lên theo nhìn thoáng qua tầng lục cẩn niên đi tới hanh chóng sang cái thang máy bên cạnh đi vào kiều an hạ từ thang máy phi ra đánh mắt nhìn xung quanh thấy lục cẩn niên đang đứng gõ cửa kiều an hạ mím môi cầm túi hướng về phía lục cẩn niên chạy tới vương u v q q chạy được hai bước liền dừng lại rút đôi giày cao gót cầm trên tay Sau nửa giờ từ khi Lâm Thi Ý đưa Kiều An Hảo vào phòng của nhà sản xuất tôn, nhận được một tin, hai chữ đơn giản tốt. Lâm Thi Ý dương khóe môi trả lời lại một câu chúc ngài đêm nay vui vẻ, sau đó nằm trên giường, khoái trá xem tivi. chừng 10 giới, Lâm Thi Ý từ giường đứng lên đi toilet làm vệ sinh, sau đó qua gương ngắm nghĩa một chút, liền nghe thấy ngoài cửa truyền đến một tiếng đập cửa. Tiếng đập cửa rồn rập.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 Kiều An Hảo đâu? Lục Cẩn Niên không vòng vo trực tiếp mở miệng chất vấn. Kiều An Hảo. Lâm Thi Ý đáy mắt thoáng hoảng hốt, nhưng nhanh chóng chấn định, hướng phía Lục Cẩn Niên cười cười. Kiều Tiểu Thư có lẽ ở phòng cô ta chứ? Đồ rắn độc. Lâm Thi Ý còn chưa nói hết. Kiều An Hạ vơ, u, v, q q đuổi tới liền hung dữ chửi một câu, dây tiếp theo, không đợi mọi người kịp phản ứng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 Dày cao gót của Kiều An Hạ trực tiếp nện lên đầu Lâm Thi Ý, chuẩn xác khiến Lâm Thi Ý đau đến tái mét mặt theo đà lui vào phòng mấy bước, tay theo bản năng ôm lấy đầu, nhưng vẫn già mồm. Tôi không biết các người đang nói gì cả. Còn không. Kiều An Hạ tính tình trước giờ vô nóng này, nghe được Lâm Thi Ý nói vậy, liền bất ngờ xông đến trước mặt Lâm Thi Ý, hung hăng giáng xuống mấy cái tát. Này thì không biết.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 Khuôn mặt Lâm Thi Ý lúc này đã sưng đỏ một mảng Kiều An Hạ nhìn chầm chầm, ngữ khí sắc bén lần nữa lên tiếng. Em gái tôi ở đâu? Lâm Thi Ý nhắm tịt mắt, nhất quyết không chịu mở miệng nói chuyện. Kiều An Hạ thực sự tức giận cô nhìn quanh quất, nhìn đến giao gọt hoa quả trên bàn trực tiếp vớ lấy di vào mặt Lâm Thi Ý. Tôi cho cô 30 giây, nếu vẫn còn không muốn nói ra, tôi trực tiếp mang khuôn mặt này của cô hủy đi.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 Kiều An Hạ nói xong, liền lạnh lùng đếm. 3. Lâm Thi Ý run run một chút, lại nghe đến một tiếng, 2, phát ra, 1. Kiều An Hạ nói xong, không lưu tình chút nào tầm dao hướng về phía mặt của Lâm Thi Ý mà dạy. Chỉ nhẹ nhàng mà cứ một chút, đã có vài giọt máu chảy xuống. Lâm Thi Ý bị giọt đến mặt cắt không còn giọt máu, run run lên tiếng. Tôi nói, tôi nói. Dừng tay. Kiều An Hạ động tác ngừng một chút. Lâm Thi Ý môi run run tiếp tục nói. Kiều An Hảo hiện tại ở trong phòng của Tôn Tổng. Cửa đứng lục cần niên nghe đến vậy, đáy mắt trong nháy mắt xẹp qua một tia ngưng trọng, giây tiếp theo liền xoay người chạy bán mạng. Bốp! Kiều An Hạ nghe hoàn Lâm Thi Ý xong, lại hướng về phía trên mặt cô ta hung hăng tặng thêm một cái tát, sau đó bóp chặt cầm, hung hăng chừng mắt từng chữ rành rọt.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 Mà là do cô không biết ai đang hôn môi mình, nói ngắn lại, làm cho trong lòng cô ghê tởm cô giấy rua nghĩ muốn né tránh sự xâm phạm của người đàn ông kia. Nhưng cả người cô sủ lơ không lực trong lòng suy nghĩ nhưng cô lại không có sức để chống cự. Tôn vô Du sơ loay hoay một lúc lâu, rốt cuộc ở thời điểm sắp cởi được quần áo kiều an hảo đột nhiên điện thoại hắn vang lên. Tôn vô Du sơ không muốn để ý đến nhưng chuông điện thoại tiếp tục vang lên. Tôn Phô Du sơ có chút bực bội đứng dậy, nhìn thoáng qua mà hình điện thoại, thì ra là vợ hắn gọi tới. vì thế vội vàng leo xuống giường trốn vào toilet. nghe điện thoại, tuy rằng ý thức kiều an hảo mơ hồ, nhưng cô cũng biết tính huống này không phù hợp, cho nên khi người đàn ông kia vươn u v q q rời khỏi, liền sải du nghĩ muốn bò xuống giường, kết quả.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 Thang máy đến đỉnh tầng, lục cẩn niên từ bên trong đi ra, phục vụ khách sạn đã đứng ở bên ngoài, lục cẩn niên tiếp nhận thẻ mở cửa phòng, suy nghĩ một chút, bảo phục vụ khách sạn rời đi, sau đó liền sải bước tiêu sái đến bên ngoài phòng của tôn vô du sơ. Lục cẩn niên mở cửa phòng tôn vô du sơ trong nháy mắt trái tim giống như ngừng đập, đầu ngón tay hắn run run đẩy cánh cửa ra, phát hiện trong phòng yên lặng đến rượu dị. Sau đó liền hướng về phía cửa phòng ngủ đi đến. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que si teo đi chuyện chấm o -g -g Chương 237. Cô ấy là người duy nhất cô không thể đụng vào. 7. Lục Cẩn Niên còn chưa đi vào phòng ngủ qua cánh cửa khẽ mở liền nhìn đến cảnh tượng trên giường.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 Hắn ở trong vòng giải trí lăn lộn lâu như vậy, cũng biết được một ít nữ minh tinh dùng cách loại tối bẩn tối loạn quy tắc ngầm đi lên, trong đó ít hoặc nhiều hoạt sẽ có một ít thuốc mê cùng thành phần thuốc kích dục. Lục Cẩn Niên cảm thấy giống như có cái gì hung hăng đập vào trái tim mình, hô hấp trong nháy mắt như đứt đoạn, lại trong nháy mắt sắc mặt hắn tràn ngập thô bảo khí, ngay sau đó liền nâng lên chân, hung hăng đá cửa phòng ngủ văng ra, đằng đằng sát khí đi vào.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 hắn còn chưa hết giận vương u v q q nói vương u v q q hướng về phía hạ bộ của tôn tổng lại dùng lực đá xuống một chút giống như người điên thô bạo quát con mẹ nó dám chạm vào người của ta xem ta hôm nay có phế đi ngươi không lục cẩn niên vương u v q q nói xong lại nghĩ tới hình ảnh mình vương u v q q mới xuất hiện nhìn thấy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 Không khỏi lui về sau vài bước. Mà trợ lý lục cẩn niên đầu tiên là bị trường hợp thô bảo như vậy chấn trụ. Sau đó, ở lúc tôn tổng đổ máu bị mạnh mẽ kinh hoàng hoàn hồn, liền vội vàng xông lên, giữ chặt lấy lục cẩn niên còn cầm ly thủy tinh đang chuẩn bị đam về tôn tổng khuyên. Lục tổng đủ. Ngươi còn tiếp tục sẽ có án mạng. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org Chương 238 Cô ấy là người duy nhất cô không thể đụng vào Mở ngoặt vun 8 Editor Phương Nguyễn, Lục Tổng đủ Cậu còn như vậy đánh xuống sẽ gây ra án mạng Lục Cẩn Niên can bản không để ý tới lời nói của trợ lý Đẩy mạnh trợ lý sang một bên tay nắm nửa chiếc ly thủy tinh Hung hăng đâm xuống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 Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org. Chương 239. Duy chỉ có cô ấy là cô không thể đụng vào. Mở ngoặc vuông 9. Editor.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 sau đó lại cất bước chân đi trở về trước mặt của Kiều An Hạ thấp giọng hỏi một câu: Đại tiểu thư muốn tôi thuận đường đưa cô về nhà không? Kiều An Hạ lắc lắc đầu với trợ lý, trợ lý nở nụ cười một chút, lễ phép cung kính gật đầu một cái, lặng yên không một tiếng đồng lùi ra ngoài. trong phòng bệnh im lặng không có tạp âm nào.